Câu số 55 Qua mỗi một câu chúng ta sẽ học thêm những từ mới Và biết là những từ mới đó thì được sử dụng như thế nào Đây là một cách học tiếng Trung giao tiếp rất là hữu ích và thực dụng Chúng ta bắt đầu Của tập phán chiên hảo sư 303 Của tập phán chiên hảo sư 303 ừ. Chúng ta có phân tích Có từ pháng chiên hảo pháng Phán tiên là phòng Nhưng ở đây là phán tiên hào Có từ hào nghĩa là hiệu, nghĩa là số Như vậy phán tiên hào là số phòng Vậy câu này chúng ta lại là Phán tiên hào là số phòng của tôi Chữ là 303 uh, 303 là 808 303 là 808 tờ cư cửa, cửa sự tại phu của tờ cư cửa ở đây có từ không có từ mới đúng không chúng ta chỉ cần chỉ hiểu cách dịch cả có thể dịch được của tờ cửa cửa anh trai của tôi sự là tại phu. phu là bác sĩ như vậy anh trai của tôi là bác sĩ củaờ cư cửa, cửa sự tại phu củaờ mâym mày sự taế sông à tới cũng không có từ mới chúng ta cũng có thể gì được ngay của là em gái của tớ mâ mày là em gái của tôi sử là ta taế sân sinh viên sinh viên đại học là taế sân củaị sử liệuế sân củaị sử sân Uh, tỷ là em trai Em trai của tôi cũng là Em em trai của tôi là học sinh và sinh viên Tỷ tỷ sư liều xuế à, Đây là liều xuế sân nha các bạn Là lưu học sinh Là du học sinh đấy Là liều xuế sân liu học sinh Tỷ tỷ sư Em trai của tôi là lưu học sinh Ổn sư nị tờ nữ lão sư Ổn sư nị tờ lão Nị nữ lão sư À, đây có từ lão sư chúng ta đã học rồi là giáo viên nhưng ở đây đọc là nữ lão sư nữ lão sư nữ nữ là nữ chẳng là người con gái à nữ lão sư thì chúng ta hiểu là cô giáo run sư là quen biết run sự là quen biết tôi quen biết cô giáo của bạn thì tên nữ lão sư cô giáo của bạn tợ là sư thì là sư sư in ý là sư như <Nhạc> là sư sự ở đây có thêm cả từ in ủy anh ngữ nghĩa là tiếng Anh in ủy in ủy là anh ngữ là tiếng Anh in ý, là tiếng anh. Anh ý là tiếng anh. thì sẽ là giáo viên tiếng Anh đúng không như vậy câu này chúng ta hiểu là giáo viên của bạn là giáo viên tiếng Anh Giáo viên của bạn là giáo viên tiếng Anh Chin thiên của tờ cung chùa hẳn lễ Chin thiên của tờ cung chùa hẳn lễ Bên chữ Hán thì nó họ ghi là máng nhé Chin thiên của tờ cung chùa hẳn máng Mình phân tích cho các bạn Chin thiên của tờ cung chùa là công việc của tôi Hôm nay Hoặc là hôm nay công việc của tôi Nếu là hẳn máng Máng là bận Hẳn máng là rất bận Còn nếu bên này người ta viết là hẳn lây Lây là mệt Đây có sự nhầm lẫn một chút thôi Lây là mệt Vậy là công việc của tôi hôm nay rất mệt Và công việc của tôi hôm nay rất là bận Hẳn máng là bận Hẳn là mệt Ủa yêu khối cha siêu xị Ủa yêu khối cha siêu Siêu Siêu xị là nghỉ ngơi Khối là về Hàn Việt là hồi Huế tre là về nhà hoặc là Huếúa vớiú là là cái gì các bạn Huế cú là về nước như vậy củagieoối tre siêu sĩ là tôi muốn về nhà nghỉ ngơi của mây mày tập máng của mây mày tập máng ở công việc của công việc của em gái tôi Công việc của em gái tôi cũng rất là bận. Công việc của em gái tôi cũng rất là bận. Ổa tập tị thì 也要 chuyển hàng hoàn tiền. Ổa tập tị thì 也要 chuyển hàng hoàn tiền. Có từ in là ngân hàng. In là ngân hàng. Hoàn tiền. Hoàn là đổi. Hoàn tiền. Tiền là tiền. Hoàn tiền là đổi tiền. Vậy là em trai của tôi cũng em trai của tôi cũng muốn đi đến ngân hàng để đổi tiền. Bên này dịch cả rút tiền cũng có một chút nhầm lẫn. Rút tiền là chỉ tiền. Còn ở đây đang nói là hoàn tiền là đổi tiền nhé. Hoàn tiền. Bình thiên sàng ú của mân tâu chỉ hán hoàn tiền. Bình thiên sàng ú của mân tâu chỉ yên hán Mình thiên ngày mai sang ũ Thượng Ngọ là buổi sáng Mỹ thiênà ngủ là buổi sáng ngày mai của mââu chỉ chúng tôi đều điếnánng hoàn chén chúng tôi đều đi ngân hàng để đầu tiên của mìnhèo hoàn pa trên rấn mếnỉ của mìnhèoàn pa có từ rấn mến bị đây ạ rấn mến p dịch là nhân dân tệ Có nghĩa là đồng tiền của Trung Quốc, à, loại tiền tệ của Trung Quốc, dân bín bị. Pa chén, pa chén, pa là số 8, chén là nghìn, pa chén là 8.000 Như vậy chúng tôi muốn đổi 8.000 nhân dân tệ. Ủa tập hứng hiểu yêu hoàn san chén mảy yến. Ủa tập hứng hiểu yêu hoàn yến. Có từ mảy yến, mảy yến, mảy yến, nghĩa là đô la Mỹ tiền đô la Mỹ, còn có một từ nữa là mạch chín, mạch chín cũng có nghĩa là đô la Mỹ. Câu này chúng ta sẽ dịch sao ạ? Bộ tập a friend, bạn của tôi, Ye Huan muốn đổi 3000 đô la Mỹ. Xin Tian Xiao Wu, chúng ta hãy chịu yếu chí xin. Xin Tian Xiao Wu, chúng ta hãy giữ yếu chí xin. Câu này không có từ mới, chúng ta có thể dịch được. Xin Tian Xiao Wu, hạ ngọ. Hôm nay À, buổi chiều hôm nay đúng không Buổi chiều hôm nay Chúng tôi Con hái là con Hái uh, chỉ Con phải đi trí Đi biểu điện Chỉ gửi xin Thư Như vậy là buổi chiều nay chúng tôi còn phải đi bưu điện gửi thư Ủa kể Ủa tấm ma mạ Chỉ xin Ủa kể Ủa tấm ma mạ Chỉ xin Như là tôi gửi tôi gửi thư cho mẹ của tôi Đó, nhiều bạn hay dầm hết đọc là của chỉ xin tôi gửi thư cho mẹ tôi là cậy củaà củaấm ma mà, mà đúng không nhưng mà chúng ta Trong tiếng chung chúng ta phải đưa chữ cậy lên trước này ủa của cậy của tấm ma ạ chỉ xin à, chỉ xin đưa sau nhé thamtà hấn hảo thamtà hấn H hảo tham tham là bọn họ à, họ lại Tha mân là bọn họ. đâu hấn hả bọn họ đều rất khỏe, rất tốt. Xin chí rư, ủa mân chú sang tiền mái suối của. Xin chí rư, ủa mân chú sang tiền mái suối của. Hôm trước chúng ta học từ Xin chí thiên, à, Tinh kỳ thiên, Nghĩa là ngày chủ nhật. Xin chí rư, Xin thì cũng có nghĩa là ngày chủ nhật. Như vậy, chủ nhật chúng ta học thêm một từ mới nữa là Xin chí hoặc Xin chí thiên. Điều có nghĩa là chủ nhật của mâ chỉ sang tiện sang tiền sang tiện là đây sang tiện nghĩa là cái cửa hàng sang tiện là cửa hàng mãi là mua mãi là mua suối của là hoa quả suối của là hoa quả như vậy mãi số của là mua hoa quả câu này chúng ta dịch là chủ nhật chúng tôi đi cửa hàng mua hoa quả của tòa ma mà của tòa ma mà gieo mái lẻng chim tín của của tòa ma mà gieo mái lẻng chim tín của có từ lẻng lẻng là hai lẻng chim chim là cân các bạn nhớ cân này là chỉ bằng 5 lạng ấy nhé còn nếu mà ở cung chin cung chin mới là bằng 1kg gà cung chin trong tiếng Trung mới bằng là 1kg ở Việt Nam. Như vậy chỉ nếu mà khi chỉ nói chi này thì các bạn hiểu chỉ là 5 lạnh thôi lẻ máy lẻ xin mua 2 cân ấy, nhưng mà hai mua 2 cân này là 2 cân của tiếng Trung xe máy lẻ máy lẻ chim phí tôi muốn mua 2 cân táo tính của kính của là của táo tính của ít chí tôi sợ chén kính của ít xin tôi sợ chén tôi sợ chén là bao nhiêu tiền Pính của y chín, y chín là 1 kg táo, 1 kg thì bao nhiêu tiền? Hoặc là bao nhiêu tiền 1 kg táo? 1 cân táo ừ. Pính của y chín 3 khoai tiền Pính của y chín 3 khoai tiền 3 khoai tiền là 8 đồng à, 8 đồng hoặc là hiểu là 8 tệ, 8 đồng tính của y chín uh, táo 1 cân là 8 đồng Các bạn chỉ lưu ý chỗ chin này nhé Chin uh, trong tiếng Trung cũng là cân Nhưng mà đây là chỉ bằng 0,5 lạ Còn khi nào đọc là cung chin uh, Cung chin thì mới là bằng 1 kg Việt Nam